Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tại di động vang lên làm cho cô sợ hết cả hồn Alo Bạn tiểu tử à Cô mau đến cốc một chuyến đi Xảy ra chuyện gì chứ Nghe thấy giọng nói lo lắng của Trần Thư Ký Tìm của mạnh dai chợt níu chặt Sắc mặt của công tự sắc mặt biến trắng Tổng giám đốc Bệnh của tổng giám đốc không tốt rồi Cô quính quáng Trần bị thương lại đụng phải bàn trà Đau đến mức rơi cả nước mắt Cuối cùng thì anh ấy bị làm sao chứ Cô hãy đây một chuyến đi. Giọng nói của Trần Thư Ký mang theo sự cầu khẩn. Mạnh tiểu thư à, mà kệ giữa cô và Tổng giám đốc có vấn đề gì, hãy chờ anh ấy hết bệnh rồi nói có được hay không. Bây giờ tôi sẽ đi qua đó. Mạnh dài nhanh chóng cất lời quyết định. Cúp điện thoại rồi, cô mất phát hiện tay của mình không thể khống chế được mà run rẩy Mấy lần đứng dậy thì chân lại truyền đến, mềm nhũn mà ngồi liệt trở về. Anh ấy sẽ không có về gì đâu. Cô không nhịn được mà tự nhủ. Nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà rơi xuống đất lau cũng không lau đi được Học trang à Anh không được có chuyện gì đâu Cô lao đào từ trên ghế xa lâu đứng dậy Trở về phòng lại vội vội vàng vàng Cầm hộ chiếu bóp xa Cái gì cũng không khèm thu dọn Đã chạy ra cửa bắt xe chạy thẳng tới sân bay Cô không biết mình đã làm thế nào Để chịu đựng mấy giờ ở trên máy bay Cảm giác cả người đều có một chút hoảng hốt Thậm chí không ổn định Máy bay hạ cánh thấy Trần Thư ký tới đón thì cô vội vàng bước đi, bởi vì động tác quá lớn nên ảnh hưởng đến vết thương. vừa nhìn thấy tư thế của cô đi bộ thì Trần Thư ký cũng sợ hết cả hồn, vội vàng đưa tay viện lấy cô. nhìn lại cô cả dương hành lý cũng không cầm thì không nén nổi kinh ngạc. mạnh tiểu thư cô cứ như vậy mà bay tới đây sao? mạnh giai nhìn túi nhỏ trên người cũng biết là quá mức đơn giản. đi gấp, theo cái gì thì ở chỗ này mua vậy. Trần Thư ký nghĩ cũng phải. Rồi vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh, thấy thân ảnh không nhúc nhích nằm trên giường bệnh, thì chân của mạnh dai giống như mọc rễ, Nửa bước cũng không bước được, cổ họng căng lên, nói không ra được một chữ. Trong ấn tượng của cô, thì học trường chưa thường có suy yếu như vậy. Nước mắt lướt qua gò má, rồi không một tiếng động mà lăn xuống. Còn cô thì hoàn toàn không có cảm giác. Trần tư ký ở bên cạnh nhà giọng nói. Vốn chỉ là nóng, nhưng sau này chuyển thành viêm phổi. Tình hình không được lạc quan lắm. Mạnh dài rốt cuộc cũng mở được bước chân, thẫn thường ngồi xuống ở bên giường bệnh. Cô ở lại với tổng giám đốc, tôi còn có chút việc phải làm. Cô lặng lẽ gật đầu một cái. Mạnh dài ngồi ở một mình ở bên giường bệnh thật lâu, nhìn khuôn mặt gầy đi thì nước mắt đổ xuống rào rào, từ từ đưa tay cầm một bàn tay của anh. Học trọng à, làm sao anh lại bị bệnh thành như vậy chứ? Cô đem mặt dính vào trên mu bàn tay hơi lạnh của Giang dễ Thành. Nhắm mắt lại để giảm bớt con mắt xương đau khó chịu. Anh nói đi. Anh đã bị bậy thành như vậy. Làm sao mà còn lêu lòng cùng với phụ nữ chứ? Khóe miệng của cô nâng lên một độ cong dĩu cợt. hoặc thằng Lam làm như vậy thật sự là có ý nghĩa sao? Bàn tay của Giang dễ thành kẽ run rẩy. Đối với anh vẫn là rất khó chịu. Người đàn ông của cô tại sao có thể nằm trên giường cùng với một người phụ nữ khác cho dù là bị thiết kế cũng là không được? Lo lắng cả đường. Mệt mỏi cả đường rồi Khóc lóc cả nửa ngày Cuối cùng Mạnh dài cũng nằm ở bên giường bệnh mà ngủ tiếp đi Lúc Trần Tư Ký đẩy cửa đi vào Nhìn thấy cấp trên đang dựa vào đầu giường, tay lật văn kiện Tổng giám đốc phụ nhân tương lai đang ngồi bên cạnh trên tâm gọt táo Tổng giám đốc à Hôm nay anh đã khá hơn rồi nhỉ Ừ Chuyện giải lý như thế nào rồi Trên căn bàn thì không có vấn đề gì cả Tài chính cũng đã đến nơi Nói chuyện đồng thời Anh chàng không nhịn được mà liếc mắt về phía Mạnh Sai Cậu có hỏi chuyện tiểu giai sao? Thì có một chút tò mò ạ. Trần Thư Ký thành nhân thừa nhận. Vậy thì cậu hỏi đi. Giang Dĩ Thành cười lắc đầu tiếp tục xem văn kiện. Mạnh dài nghiêng đầu, cao may nhìn bắt quái đề mặt của Trần Thư Ký. Hỏi cái gì chứ? Mạnh tiểu thư à, cô chính là đại cổ đồng thành viên thứ hai của công ty đó sao? Anh vẫn không thể nào tin tưởng, nhưng ba ngày trước lúc tầm giám đốc hôn mê, thì cô chính là lấy thân phận đại cổ đồng thứ hai của công ty đi gặp người ta ký hợp đồng. Cô sen một miếng táo đưa tới cho học trường. Sàng dĩ thành nhưng người qua trực tiếp cắn chặt miếng táo đưa vào trong miệng. Cô lấy dao gọt trái cây trong tay xên vào miếng táo còn lại, đưa tới bên miệng của anh. Ở bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói. Tự mình cầm gặm đi. Mạch tiểu thừa à? Trần thư ký cảm thấy mình chẳng những không được để ý tới mà còn bị kích thích. Bởi vì tổng giám đốc nhà anh ở ngay trước mặt anh, thản nhân nắm lấy tay của tổng giám đốc phu nhân tương lai, đem miệng tới gặn miếng táo. Rồi lại còn phóng ra tia chấp nữa chứ. Mạnh dài cũng không cảm thấy có gì là xấu hổ. Cô nghiêng đầu nhìn Trần thư ký một cái nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net